l i ệ p d i ễ m giang hồ mộng chương một trăm bốn mươi ba nguyệt thượng sau đầu mộng tình muốn ly khai lúc bà sắp đi bảo nguyệt đột nhiên nói muốn đợi ở đây một lúc nữa mộng tình cười cười đáp ứng mộng hương lập tức nói với sư phụ n ạ n cũng lưu lại bồi tiếp bảo nguyệt mộng tình đi một mình mẹ mẹ đã khóc rồi tiểu nguyệt đến gần bên xuân yến giơ tay lau nước mắt cho bà xuân yến nói vừa rồi gió thổi tới nhãn tình có chút không thích ứng kịp ai người già rồi nhãn tình không thế nào còn tốt được nữa tiểu nguyệt dần dỗi nói mẹ không già chút nào mẹ vẫn như tiểu mỹ nhân 18 t u ổ i ý hi hi xuân yến cười mắng yêu con làm sao có thể đùa cợt mẹ như vậy ai đùa cợt người vậy mẹ hi bình ông độc cô thi xuất hiện trước cửa đại sảnh tiểu nguyệt kinh hãi kêu lên đại ca không phải là nguyệt nhi làm đâu Hi Bình vừa đi đến vừa cười nói: Ta không tin, mẹ, có phải Nguyệt Nhi trêu đùa mẹ không? Xem con đánh vào mông mùi ấy đây. Xuân Yến nói: Con không được chọc ghẹo nó. Chẳng lẽ con khi phụ nó còn chưa đủ sao? Hi Bình nói: Mùi ấy cứ nhất định tới chết cũng muốn để cho con khi phụ đấy. Ai bảo mùi ấy là mùi mùi của con? Hi Bình buông độc cô thi ra, đỡ lấy Xuân Yến, khẽ khàng nói bên tai bà: Mẹ, con đem về cho mẹ ba con dâu, mẹ có thích không? Xuân Yến kinh ngạc nói: "Ở đâu ra đến ba người? Không phải là hai sao?" Hi Bình đột nhiên quay người, ông lấy Bảo Nguyệt bỏ khăn che mặt của nàng ra, hôn lên đôi môi hồng nhuận của nàng. Bảo Nguyệt nhận một cái hôn ngoài ý liệu của chàng, tức giận nói: "Ngươi cái tên xấu xa này!" Xuân Yến nhìn rõ Bảo Nguyệt, cảm thấy nàng có vài phần giống Tiểu Nguyệt, càng thêm thích thú. Bước lại nói: "Ngươi gọi là Bảo Nguyệt à?" Bảo Nguyệt gật gật đầu, sắc mặt hơi ửng hồng. Hi Bình nói Bảo Nguyệt gọi mẹ đi. Mộng Hương đột nhiên nói Hoàng Hi Bình ngươi có phải hơi quá rồi không? Ta có nói gả Bảo Nguyệt cho ngươi đâu? Không được sự cho phép của ta Bảo Nguyệt không thể gả cho bất cứ nam nhân nào. Đó là quy định của Minh Nguyệt Phong. Xuân Yến sắc mặt ảm đạm. Bà biết những lời Mộng Hương nói là sự thật. Bà xuất thân là người của Minh Nguyệt Phong, bà biết chắc chắn một điểm. người của Minh Nguyệt Phong muốn ly khai Minh Nguyệt Phong để tìm Phu tướng nhất định phải được sự đồng ý của Nguyệt Nữ Mộng Hương là nhất đại Nguyệt Nữ nàng cũng có quyền lực đó Hi Bình bật cười nói rất nhiều chuyện không cần sự cho phép của nàng nhưng ta vẫn cứ làm nàng chỉ nói không cho phép gả Bảo Nguyệt cho ta nhưng không có nói ta không thể cưới Bảo Nguyệt hắc nàng có lớn hơn nữa cũng không quản được lão tử hả hả Bảo Nguyệt lại đây hôn thêm vài cái nữa, hắn lại tiếp tục ôm hôn Bảo Nguyệt. Nhãn thần mơ mộng của Mộng Hương chợt lóe lên. Bước đến gần, thanh âm lạnh lùng như đã nằm mơ gặp một giấc mộng băng giá. Cất tiếng nói, ta cho người một chút thời gian nữa. Hy vọng ngươi mau chóng tránh xa Bảo Nguyệt một chút. Tính nhẫn nại của ta chỉ có hạn thôi. Hy bình lặng l ẽ nháy mắt với Bảo Nguyệt, đẩy nàng sang bên cạnh Mộng Hương, đồng thời nói, được rồi. ta trả bảo Nguyệt lại cho nàng nhưng nàng đừng có hối hận đấy. Hứ, Mộng Hương chưa hư dứt lời, lại đổi thành tiếng kêu kinh hãi. Hoàng Hi Bình, người dám khinh bạc đối với ta? Nguyên La i Hi Bình đẩy Bảo Nguyệt vào lòng Mộng Hương chỉ là cái cớ. Đúng lúc đó hai tay hắn luồn qua Bảo Nguyệt đổi lại thành ra ông lấy Mộng Hương. đúng là Mộng Hương không may mắn, bị hắn ông cả vào lòng. nàng muốn vùng vẫy nhưng đã quá muộn. Cho dù võ công của nàng rất cao, nhưng lúc này sử dụng trên người hắn cũng vô dụng. Nàng không sao hiểu được sức lực của tên nam nhân bị quyền đánh bay này lại mạnh như vậy. Dưới sự khống chế của hai tay hắn, nàng căn bản không thể cử động. Lúc đó tại đại sảnh, nữ nhân có cảm thụ giống nhau cũng rất nhiều, nhưng rõ ràng nhất phải kể đến Vu Túy. Nàng cũng là nữ nhân có võ công cực cao, bình thường cũng có thể túy tiện tung một chân đá bay Hi Bình đi rất xa. nhưng khi nàng bị hắn ôm chặt, nàng lại hoàn toàn vô kế khả thi. Bảo Nguyệt ở bên cạnh kinh hãi kêu, Hi Bình, chàng muốn làm gì hả? bỏ ta ra, đồ vô sĩ nhà ngươi, ta phải giết ngươi. Mộng Hương bị ép đến nghẹn thở trong lòng hắn, vùng vẫy kêu. Hi Bình cười nói, Bảo Nguyệt, tiểu thư của nàng thật là thối. việc tốt gì khác không chịu quản, hàng ngày cứ quản lão tử muốn lấy ai? Uy, Mộng Xú Thí. đừng nói ta không cho nàng cơ hội, nàng chỉ cần đáp ứng để bảo Nguyệt Gã cho ta, ta lập tức thả nàng ra. Nếu không, hắc hắc, chúng ta cứ tiếp tục như thế này, tốt chứ? Triệu Tử Uy sắc mặt sám xanh bước đến bên hai người, nói: Hoàng Hi Bình, xin ngươi hãy thả Mộng Hương cô nương ra. Trên đường đến đây, hắn đã trò chuyện cùng Mộng Hương rất cởi mở và dựa vào sự si tình nhất mực của hắn đối với Mộng Hương, há lại có thể chịu được hành vi của Hi Bình lúc này. hai mắt khi bình lóe lên ánh tà dị, nghiêng mặt nhìn chồng chọc vào triệu tử uy chậm rãi nói: n g ư ơ i rất yêu nàng ta đúng không? triệu tử uy không đáp, chỉ rút hai thanh đau từ sau lưng hắn ra. bầu không khí ở đại sảnh bắt đầu trở nên quỷ dị. kiếm của vưu túy cũng đã xuất ra khỏi vỏ. khi bình bình tĩnh nói: ta hiện đang ôm nàng. n g ư ơ i có thể hỏi nàng là có yêu ngươi giống như ngươi yêu nàng không? nếu nàng nói yêu ngươi, ta lập tức thả ra. còn nếu nói không, xin lỗi, tuy ta cũng rất không muốn nhưng ta cũng sẽ nói không với ngươi. song nhãn của triệu tử uy chuyển sang nhìn chăm chú vào cặp mắt xinh đẹp như mộng của mộng hương lúc này có chút hoảng loạn, há mộng muốn hỏi, cuối cùng lại không thể hỏi được. mộng xú thí, nàng có yêu triệu nhị công tử của chúng ta không? hi bình hỏi giúp triệu tử uy. đôi má triệu tử uy đột nhiên đỏ bừng, khuôn mặt trở nên căng thẳng, hai tay thả xuống, song đao lại rơi vào bao đựng đao sau lưng hắn. Ngươi không cần hỏi, ta không muốn biết đáp án. Ta chỉ muốn biết đến khi nào ngươi mới chịu thả nàng ra. Ta là người theo đuổi nàng, cũng là huynh đệ của ngươi. Ta vì nàng mà bạc đau, lại vì ngươi mà thu đau. Ngươi có hiểu tâm ý của ta không? Hi Bình quay mặt nhìn vào hai mắt Mộng Hương, rồi lại nói với Triệu Tử Uy: Ta nghĩ ngươi sẽ hối hận vì đã để ta thả nàng ra. Cái này ta cũng hiểu. Hắn buông lỏng hai tay đang ôm chặt lấy Mộng Hương. trong chớp mắt trước mắt mọi người chợt hoa lên thân thể to lớn của hắn bắn tung ra đằng sau làm vỡ vụn vài cái ghế cao và làm một mảng tường cũng bị xuyên thủng khi chúng nhân đã hồi tỉnh trở lại trước mắt đã không còn thấy bóng dáng mộng hương và hi bình nữa cả hai người bọn họ đều đang ở trong gian phòng đằng sau lưng bức tường bị phá từ gian phòng đó phát ra tiếng đánh đập âm âm cùng với những tiếng đó là tiếng chửi rủa phẫn nộ của Mộng Hương Sen lẫn tiếng gào thét thống khổ của Hi Bình. Vu Túy là người đầu tiên lao qua lỗ hổng trên tường. Nhưng khi nàng vừa c h u i qua bức tường bị phá, lập tức phát ra thanh âm đụng độ cực lớn. Tiếp đó nàng lại bay trở về, sắc mặt nhợt nhạt, miệng thở hỗn hỉnh và ngăn cản những người khác tiến nhập vào. Đừng có qua, nữ nhân đó đã phát điên. Võ công của nàng ta cực mạnh, đến ta cũng không thể địch nổi. các người ở đây không ai có thể đối chọi với nàng ta. nàng đang trong tối, chúng ta rất bất lợi. triệu tử uy, nếu h y bình gặp chuyện gì, ta tuyệt không bỏ qua cho ngươi. chúng nhân vô cùng khẩn trương. tất cả nữ nhân đều lo lắng đến rơi lệ. tiểu nguyệt định ngang nhiên chạy qua, nhưng bị hoàng đại hải ôm chặt lấy. hắn biết võ công của vưu túy còn cao hơn hắn, nhưng rõ ràng lại bị một chưởng trong bóng tối của mộng hương chấn lui. Tiểu Nguyệt nếu qua đó sẽ chết chắc không nghi ngờ gì nữa. Dù vậy cũng có rất nhiều người hướng đến chỗ bức tường bị thủng bước qua. Xem ra không có mấy người nguyện ý nghe theo lời khuyên của Vu Túy. Bản thân nàng cũng đã tiến qua một lần nữa, trong tay đã nắm chặt một thanh kiếm. Các người lùi lại, để ta vào. Triệu Tử Uy vượt qua mọi người, bước nhanh đến bức tường bị phá, hai tay nắm chặt song đao. Bảo Nguyệt đột nhiên gào khóc, Tiểu Thư, tỷ đừng đánh hắn nữa. Bảo Nguyệt xin đáp ứng với tỷ sau này sẽ không lý đến hắn nữa, sẽ nghe lời tỷ không gả cho hắn nữa. Tiểu thư, tỷ tha cho hắn đi, đánh nữa hắn sẽ mất mạng đó. Bây giờ Bảo Nguyệt cầu xin tỷ mà, có được không? Khi Triệu Tử Uy vừa chạy đến b ứ c tường thủng thì thanh âm trong đó đột nhiên im bặt. Trong lòng mọi người đều khẩn trương. Triệu Tử Uy cũng dừng bước lại. Lát sau bọn họ thấy Mộng Hương từ trong phòng đi ra. bọn họ dơ vũ khí lên tiếng lên bao vây chỉ có triệu tử uy là ngoại lệ hắn lùi lại nếu hắn không lùi lại mộng hương sẽ không thể đi ra mộng hương không thèm để ý đến ánh mắt thù địch của chúng nhân nàng chỉ nói với bảo nguyệt đó là quyết định của ngươi à bảo nguyệt lau sạch nước mắt nói tiểu thư chúng ta đi thôi hoàng đại hải nói muốn đi à đâu có dễ dàng như vậy ngươi sẽ phải trả giá rất trầm trọng cho hành vi của mình. Ta bất kể ngươi là ai, nếu đại ca ta không thể sống ra khỏi căn phòng kia thì ngươi cũng đừng mong sống mà ra khỏi đây. Thần thái trong cặp mắt như mộng của Mộng Hương đã bình thường, thay vào đó là một loại tự h ồ hàn g quang lãnh đạm. Lợi kiếm trong tay phát tán ra quang hoa mờ nhạt. Bảo Nguyệt chạy đến đứng sánh vai với nàng, nước mắt còn đầy trên mặt. Tuy vậy nàng lại nuốt lệ kiên định nói. ta sẽ không để các người làm thương tổn đến tiểu thư. Lôi Long than thở nói, ai cũng không muốn tổn thương đến người khác nhưng sự việc đã đến nước này, mọi người đều phải có lập trường của mình. Bảo Nguyệt, chúng ta không trách nàng, chỉ là rất tiếc chúng ta không có sự lựa chọn. Vu Túy nói, ta cũng không có sự lựa chọn, ta phải vì phụ thân của hài tử mình mà báo c ư u Xuân Yến vẫn còn lưu nước mắt tiến đến trước mặt Mộng Hương nói, ngươi rốt cuộc đã làm gì Bình Nhi rồi? Mộng Hương không đáp, lạnh lùng nhìn Xuân Yến. Xuân Yến nói: Nếu Bình Nhi chết đi, ngươi sẽ hoàn toàn bị cô lập, sẽ không ai có thể giúp ngươi. Ngay cả đến sư phụ của ngươi, bà ta cũng sẽ không đến truy hỏi chúng ta thật sự thi triển thủ đoạn báo phục gì đối với ngươi. Ta đã mất đi nhiều cảm xúc, sẽ dùng phương thức này để truy hỏi nhà ngươi. Ta đã rất nhiều năm không động võ, ta từ trước đến giờ chưa từng nghĩ lần động võ trở lại, đối thủ lại là ngươi. bà xoay người bước đến trước mặt đổ quyên nhận lấy trường kiếm trong tay đổ quyên rồi lại quay người đối mặt với mộng hương cặp mắt bức xạ ra hàn mang trường kiếm trong tay tán xạ ra một loại quang mang màu trắng nhàn nhạt ông kiếm đứng yên mũi kiếm n g a n g bằng với chân mày trong khoảnh khắc từ mũi kiếm của bà một luồng khói trắng tròn như quần trăng không n g ớ t xoay vần bảo nguyệt kinh hãi nói nguyệt mãn sao đâu nhãn thần của mộng hương nhanh chóng biến đổi cất tiếng hỏi ngươi là ai Xuân Yến nói: Sư phụ của các ngươi đã từng nhắc đến c h â n Yến với các ngươi chưa? c h â n Yến sư cô bảo Nguyệt lại kinh hô. Mộng Hương đột nhiên thu kiếm vào bao, hai mắt nhắm lại, than thở nói: Người nói không sai, ta đã hoàn toàn bị cô lập. Bởi vì đúng là Hoàng Hi Bình đã m ệ n h tới hoàn g t u y ề n Ta tịnh không hối hận đã giết chết hắn. Ta ghê tởm hắn, thậm chí nếu là Đồng Quy Vu Tẩn, ta cũng không hối tiếc. Ta tịnh không muốn gây thêm sát n g h i ệ t nữa. Bảo Nguyệt, hãy về nói với sư phụ một tiếng, nói rằng Hương Hương xin lỗi người, đã khiến cho người thương tâm. Hương Hương, nhũ danh thật mỹ vị làm sao? Thật muốn lại được hôn nàng, đó là một thanh âm rất quen thuộc. Chúng nhân nhất tề quay đầu, kinh ngạc, Hi Bình. n g ư ờ i chưa chết à? Mộng Hương kinh ngạc hỏi. Hi Bình bước ra từ bức tường bị phá, toàn thân trần trụi. thân thể cường tráng đầy năm tín h i ệ n rõ dưới ánh sáng ban ngày thô ráp đến c h o á ngập trên thân thể hắn toàn là vết thương quyền thương có cước thương có kiếm thương có thương tích nặng nhất là một vết kiếm ở ngực nhưng máu đã ngừng chảy hắn cười khổ nói với mọi người thật xin lỗi toàn bộ y phục đã bị nàng lão hổ mẫu kia xé nát ta cũng không tìm được mảnh vải hoàn chỉnh nào có thể dùng triệu tử uy cởi y phục vứt cho ta Triệu Tử uy cởi áo khoác ngoài đưa cho hắn. Hy Bình đón lấy rồi cuốn vào hạ bộ của mình. Sau đó dưới ánh mắt chấn kinh của chúng nhân, bước đến trước mặt Mộng Hương, hỏi: nàng thấy rất kỳ quái là ta vẫn còn sống phải không? Mộng Hương đã tĩnh lặng trở lại, nói: ngươi là kẻ đáng sợ nhất ta đã từng gặp. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, sao phải giả chết? Hy Bình cười nói: không có nguyên nhân. Ta từ trước đến giờ đều thích giả chết. có rất nhiều người biết chỉ có nàng là không biết mộng xú thí biết ta sắp sửa làm gì nàng không mộng hương hồi phục lại vẻ ôn nhu như mộng của nàng trước kia bình tĩnh nói muốn giết mộng hương thì hãy đồng thủ đi hi bình bảo nguyệt vừa định nói liền bị hi bình đưa tay ngăn lại hắn chuyển sang nói với mộng hương ta rất muốn giết nàng nhưng có rất nhiều người không đồng ý có điều có thể khẳng định một điều suốt cuộc đời này nàng không thể đào thoát khỏi sự báo phục của ta. Mộng Hương nói: Ta tin ngươi có năng lực đó nhưng ta tịnh không sợ hãi. Dù vậy sự cường hãn của ngươi đã đạt đến cảnh giới đáng sợ. t a m a n g từ hai mắt khi bình chiếu vào nhãn tình của nàng trên mặt lướt qua nụ cười tà ác nói: Có lẽ nàng thích sự báo phục của ta. Bảo Nguyệt theo tiểu thư của nàng trở về đi. Sẽ có một ngày ta sẽ khiến nàng ta không thể ngăn trở hảo sự của chúng ta. Mộng Hương nói: Ta sẽ không cảm tạ ngươi đâu. Hi Bình nói: Nàng đã làm rồi. Từ trong nhãn tình của nàng, ta đã thấy điều đó. Mặc dù nhãn tình của nàng khiến cho người ta có cảm giác mê mang như trong giấc mộng, nhưng lần này trực giác của ta mách bảo trong lòng nàng tồn tại một điểm cảm kích. Mộng Xú Thí, chúng ta lần này còn chưa đánh xong, hãy nhớ lấy, ta vẫn chưa thua đâu. Ai, cái tên này, đến lúc này rồi, dù chết cũng phải thắng. thật sự không biết làm sao mới có thể làm cho đầu óc hắn biến chuyển đây. chúng nhân thở dài một lượt, sau đó nhìn hai nữ nhân Minh Nguyệt Phong rời khỏi Phong Nhân Viện. Tiểu Nguyệt và Độc Cô Thi lao vào lòng Hi Bình hoa khóc. Triệu Tử Uy đi qua, lúng túng nói: ngươi, ngươi không sao chứ? Hi Bình cười nói: tất nhiên là có sao, bất quá là chưa chết thôi. Ai, hôm nay đánh ba trận, trận này ta bất lợi nhất. Mộng xú thí này không biết cái gì gọi là hạ thủ lưu tình. Triệu Tử Uy ấy nấy nói, ta không phải muốn ngươi thả nàng đâu. Bây giờ nói như vậy còn tác dụng gì nữa? h y Bình nổi giận lôi đình, quát lớn, ngươi cho rằng võ công của Mộng xú thí kém cỏi lắm sao? Nàng ta chỉ là bị ta ôm chặt, không thể thi triển ra. Cái bình dám tràn ngập thiên địa nhà ngươi lại chạy đến kêu ta thả nàng, ta đã làm. Nếu ta bị nàng ta đưa đến quỷ môn quan. lão tử ta làm quỷ cũng tìm người tính toán. triệu tử uy cúi đầu, hắn biết h i bình mặc dù mở miệng t h o a mà hắn như vậy nhưng không nghi ngờ gì nữa đã bỏ qua cho hắn. hắn còn có thể nói gì được? h i bình khẽ đẩy hai nàng ra, vỗ b ồ n bột lên vai triệu tử uy, nói còn muốn theo đuổi nàng ta nữa à? triệu tử uy ngẩng đầu, ngưng thị nhìn hi bình nói đã biết trước không có kết quả, ta sao lại không thể bỏ cuộc? hi bình bật cười nói. ta sẽ giúp đỡ ngươi, nhưng lần tới, lúc ta ông mộng xú thí, ngươi cũng phải giúp ta. đừng có mẹ nó rút đau mà đối đầu với ta nữa. ngươi cũng biết, luận về dùng đau, ta giỏi hơn ngươi. nếu là trước đây, thanh đau của ngươi sẽ không an lành trở về vỏ của nó đâu, nhưng hiện tại, ngươi đã là huynh đệ của ta, do vậy ta đành phải chọn việc thả mộng xú thí ra. ta đã nói, ngươi sẽ hối hận, ta nói tịnh không sai chứ? Triệu Tử Uy cũng cười nói: Ta thực có chút hối hận. Bất quá, mạng ngươi rất cứng. Hơn nữa ngươi vẫn sống khỏe nên ta cũng không hối hận nữa. Hi Bình nói: đương nhiên là cứng rồi. Nếu không sau khi ta đâm vào tường sao có thể kêu lớn như vậy? Sở Dĩ ta kêu lớn thế là muốn thông báo cho mọi người, Hoàng Hi Bình ta vẫn còn sinh Long Hoạt Hổ, không cần lo lắng vì ta. Ngươi tưởng ta vì đau mà trống lên thế sao? lão tử ta là quyền vương, làm sao có thể dễ dàng bị nổi đau đớn đánh bại được? tuyệt đối không kêu đau. mẹ nó, tới chết cũng muốn giữ thể diện đây mà. triệu tử uy cười phá lên, những nam nhân khác cũng cười lớn. chỉ có những nữ nhân trong tiếng cười khẽ có pha chút oán trách. vưu túy oán trách nói, xem ngươi còn dám ông loạn nữ nhân nữa không? hi bình đã chạy đến ông giả mân côi và đổ quyên, cười nói, lần này ta không phải cũng ông hay sao? t ú y tỷ, nàng muốn để ta ôm hay không? Vu t ú y yêu kiều nổi giận nói, không thèm lý đến ngươi nữa. Xuân Yến trả kiếm lại cho đ ỗ Quyên, nói, Bình Nhi, con không về thay y phục à? Hi Bình ngượng ngùng nói, mẹ, con về thay bây giờ. Hắn buông hai nữ nhân ra, đến trước mặt Thi n h u Vân lúc này nước mắt còn chưa khô, khẽ đỡ lấy nàng, n h u mì nói, cùng ta đi về, thay y phục cho ta nhé. Thi n h u Vân gật gật đầu. vùi đầu vào ngực hắn, khe khẽ nghẹn ngào nói: người với ta không phải có c ừ u hận sâu đậm sao? Hi Bình khẽ vuốt mái tóc tuyệt đẹp của nàng, nói: người trên thế gian đâu chỉ có c ừ u hận? Như vân, sau này không bận tâm đến c ừ u hận nữa được không? Tâm tính của nàng rất đơn thuần, không cần phải giữ mãi một điểm c ừ u hận đó. Ta t ị n h không sợ nàng báo thù, ta chỉ không muốn nàng không nhận được khoái lạc. Vương Ngọc Phân nói. ngươi hãy trở về thay bộ y phục của ngươi đi, đừng có nói chuyện ở đây nữa. Chẳng lẽ ngươi không biết bây giờ ngươi phơi bày cả mông đích tra hay sao? Ngươi không cảm thấy mông đích trần trụi của ta rất dễ coi sao? Hi Bình nói xong, liền ông Thi Như Vân chạy như điên, Đỗ Quyên và Độc Cô Thi đuổi theo phía đằng sau. Hoàng Hi Bình, ngươi dám nói với ta như vậy hả? Vương Ngọc phân quát lên. Thật là gan mật trùng cả trời đất. Chúng nữ sắc mặt đều đỏ bừng. sắc hồng tươi thắm trên gương mặt của hai nữ nhân vương Ngọc Phân và Bích Nhu là đáng yêu nhất.